các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời anh đi ăn một lần nữa rồi dẫn anh tới coi cái địa điểu. Ngọc sáng mắt nói: "Để em đi luôn với anh." Mẫu giật mình, trang là bộ gắt. "Em đi làm cái gì ở nhà với con? Vợ chồng tối ngày lo làm ăn trắng ngó ngàng gì đến chúng nó cả." "Thì cho chúng nó đi theo luôn. Người ta mời anh đi ăn, không lẽ anh lại kéo cả nhà đến à?" Okay. thì anh cứ việc cứ là đi ăn với ông ấy, rồi em đưa con thẳng đến cái hoa đó, em chờ anh." Mẫu không ngờ câu chuyện bịa đặt của mình lại tạo phản ứng ngược. Tự mình trói buộc mình. Mẫu lúng túng nói. Thôi để anh đi coi mình được rồi. Nếu anh thấy được thì cuối tuần anh anh sẽ chở em và các con đến xem. Ngọc không bỏ cuộc. Thói quen trong gia đình từ trước đến nay đã chứng tỏ mỗi lời nói của nàng là một mệnh lệnh. Và mẫu không có quyền cưỡng lại. Nàng nghiêm dọng. Em phải đến coi. Anh không biết gì cả. Cái phong mặt hiện tại này Giá mà không có em nhúng tay vào Thì đến giờ này mỗi tháng anh vẫn phải mất thêm vài trăm bạn Lại còn việc trang trí trong nhà nữa Mắt anh chả có tiếp mỹ thuật nào cả Giấy rắn tường mà lại chọn màu đen tui như nhà xác Phải có em mới được Mẫu thấy kế hoạch của mình sắp học Trang thở mạnh Nghĩ đến cúc và lấy hết can đảm nói Dẹp Không đi đâu nữa cả Từ nay trở đi em lo việc nhà Anh lo việc phòng mạch Ngày mai anh sẽ mướn thư ký Em không phải ra ngoài nữa Ngọc chấu mắt ngư ngác nhìn Mẫu Ô hay, chuyện lạ bốn phương Hôm nay thằng chồng dám cãi mình Bà mà nổi cơn tam bành lên bây giờ thì mày biết tay bà Cái remote control Ngọc đang cầm trên tay Nàng quăng bẹt xuống mặt bàn và nói Em sẽ phô cho thằng dựng sĩ Bảo nó dẫn em đến xem địa điểm được cái tháng tới mình dọn về đấy, biết chưa Mẫu thấy cơn giận ứ lên tích cổ chẳng cúi xuống run run cầm cái áo vest bước vào phòng ngủ chẳng đứng lặng người Nhớ lại những lời cúc nói và phấn đấu trong người Quyết trí lấy lại phong độ của người chủ gia đình Chàng trở ra phòng khách Ngồi xuống cái ghế đối diện vợ Nói chậm nhưng nghiêm Anh đi ăn với nó chỉ là xã giao thôi Chứ mình bỏ cái phòng mạch hiện tại làm sao được Giữa khu thị tứ có bãi đậu xe rộng lại Được cả hai phạm ma si hợp tác Bệnh nhân họ quen chỗ rồi dại gì mà, mà mà chuyển địa điểm Ngọc thì không quan tâm đến lời phân trần của mẫu Nàng còn đang ấm về thái độ vô lễ của mẫu Dám bảo nàng từ nay ở nhà Để mẫu tự ý mướn thư ký Nàng nói Lúc nãy đó em có phone cho bà Trang Bảo bà ấy là cho con gái của bà ấy ra làm thư ký hoặc tham cho mình máy đã nhận lời rồi đấy Mẫu lắc đầu nhắc lại Mướn người làm full time luôn Em khỏi phải ra phòng mạch nữa Ngọc đứng bật dậy Hai tay chống nạnh và dít lên Trời ơi, tôi mà không ra phòng mạch để anh ngồi treo mõm ngoài đấy đấy à Anh tưởng bệnh nhân người ta đến vì anh đấy à Anh có biết là tại sao anh đông khách không Không nhờ tôi xã giao hỏi thì chó nó đến khám bệnh Cứ, đây này, cứ nhìn công bác sĩ trường bên, bên kia thì biết đấy Một tuần mới có mấy móng, trả đủ trả tiền phòng Tôi muốn ở nhà nằm ngửa cho nó sướng thân tôi Chứ tôi ra đấy làm cái gì Nhưng mà tôi không ra, anh nhắm anh nuôi nổi mẹ con tôi không Mẫu thấy nghẹn lời Ngày xưa học sách tâm lý, chàng thường đọc thấy câu phụ nữ và nhi đồng có một điểm tâm lý chung là luôn luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ. Chẳng chứ gặp con mụ đàn bà nào chủ quan và hợm hĩnh hơn nọ. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên Ngọc phun ra những lời tự phụ đó. Nó là một điều khúc mà mẫu đã phải nghe ngày này qua ngày khác. Khởi sự là từ khi mở phòng mạch, Ngọc có đón về một ông thầy bói để nhờ coi phong thủy và tướng mệnh. Vừa bước vào, ông thầy cười cười nhận xét ngay Xin bà an tâm Tôi chỉ nhìn thoáng thôi Đã thấy bà có tướng vượng phu ích tử Ông bác sĩ mà phát được là hoàn toàn nhờ bà Nói riêng với bà cái này Bà đừng cho ông biết Ông giận tôi Ông bác sĩ mà xa bà một ngày là mất khách ngay Phải có bà thì mới khá được Ngọc mừng lắm Chi tiền thầy bói rất rộng tay Và gặp ai cũng khen thầy đoán giỏi Mà ông thầy đoán giỏi thật Bởi cộng đồng người Việt đang phát triển trong thành phố Số lượng bác sĩ hành Nghh lại chỉ có vài người nhắm mắt ông cũng biết là mẫu sẽ đồng khách mẫu không cần trong rồi nghề nghiệp chỉ cần có Ngọc bên cạnh là đủ để thành công lớn sự tự hào ấy làm cho Ngọc càng ngày càng lên mặt với mẫu và không bao giờ cảm thấy mình đang lấn átt chồng lấn nát cái gì thì chính Ngọc tin rằng mình đang mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho chồng rồi từ đó cứ mỗi khi toàn tính một chuyện gì trong năm hết Tết đến, Ngọc đều đó năm thầy trở lại coi, thậm chí những buổi tiệc tại gia phần lớn chỉ gồm toàn bạn bè trong y giới. Ngọc cũng mời cho bằng được thầy đến chơi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net